Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà này, đúng mà thích đâm chuyện đặt điều Tôi bảo muốn bỏ đứa bé đi lúc nào đâu Đúng thật là chẳng ra làm sao Ông ta có nói sẽ bỏ đi đứa bé đâu Đây chẳng phải vỗ an giáo hóa cho người khác còn gì Chỉ là ông lo lắng bên trong Còn có chuyện gì đó mà ông không hề biết Dù gì con gái nhà người ta hãy còn nhỏ Ở cái tuổi đó vẫn còn nhiều chuyện chưa hiểu lắm Vậy tôi hỏi ông Ông có muốn là ông nội không? có muốn bê cháu không? Muốn Bà thầm hạ dọng xuống Lông ông một cái rồi nói tiếp Vậy thì ông đừng có mặt nhiều lời nữa Thầm giành thắng dàn nhân nhân cũng hiểu Làm ngủ ở nhà người khác thì không nên ngủ đến Khi mặt trời lên cao mới chịu dậy Vậy nên trước khi đi ngủ Cô đã đặt đồng hồ báo thức 8 giờ sáng đã tỉnh rồi Bà Thầm đã chuẩn bị sẵn cho cô một bộ quần áo mới Bộ hôm qua cô mặc đã có người đem giặt đi rồi Cô bèn thay bộ đồ mới vào Thầm vô nhân rất có mắt thẩm mỹ Đó là một bộ máy liền màu xanh nhạt rất phù hợp với tuổi tác của cô. bà thẩm còn chú đáo chuẩn bị thêm một đôi giày đế bằng, giò và chân vô cùng thoải mái. thấy hôm qua cô vợ vàng đến, bà thẩm cẩn thận lại còn mua sẵn cho cô một bộ mỹ phẩm dưỡng da mới tinh. đúng lúc giàn nhân nhân vừa mở cửa, thì bà thẩm cũng bước vào. thấy cô còn sớm thế này, đã dậy rồi thì rất ngạc nhiên. sao cháu không ngủ thêm chút nữa? có phải là lạ giường nên khó ngủ không? không đâu ạ, cháu tối qua ngủ khá sớm, chưa đến 10 giờ đã lên giường rồi. Bà thầm nhìn cô một cái, cười đáp Màu này rất hợp với cháu Da mà không đủ trắng Mặc màu này vào trông sẽ đến ngay Đúng rồi, để bác một lát Bác lấy cho cháu cái này già nhân nhân Vâng ạ Cô đợi trong phòng Bà thầm chẳng mấy chốc đã quay lại Bà đưa cho cô một túi đồ trang điểm Bác biết Con gái các cháu thích làm đẹp Tuy rằng bây giờ đang mang thai Nhưng vẫn có thể trang điểm được Những món mỹ phẩm này đều rất an toàn thai phụ cũng có thể dùng Giàn nhân nhân không nghĩ được Là thẩm phu nhân lại suy nghĩ chủ đáo đến như vậy Lúc bác mang thai thay thừa Không biết bà nội thay thừa nghe ở đâu bảo phố nữ có thai không được trang điểm Không tốt cho thai nhi Lúc đó bác nghĩ là sau này nếu bác có con dâu Nhất định sẽ không cổ hủ như vậy Mang thai cũng cần phải đẹp chớ Giàn nhân nhân Nhận lên túi đồ Ngồi lên ghế chuẩn bị trang điểm Bà thẩm cũng chưa vội đi ngay Mà ngồi sang một bên chớ mắt cười nhìn giàn nhân nhân Nhân nhân Cháu vừa mới mang thai Trong người có chỗ nào cảm thấy không khỏe không? Về mặt bà như thế đang nhớ lại Những hồi ức năm xưa Trước đây ba màn thái tay thở rất khó chịu Không nuốt nổi cái gì Tay thở sinh ra mới có 2 cân Gầy lắm Bác và bố nó Dẫu là sức khỏe của nó không tốt Người đâu thằng bé này trưởng thành Ngày càng khỏe mạnh hơn Không có chỗ nào không thoải mái đâu ạ Có thể là thấy thầm phu nhân quá nhiệt tình Nên rằng nhân nhân không nỡ Làm bà phải bận lòng Liền đáp chỉ là rất dễ buồn ngủ bây giờ cứ đến 9 giờ là cảm thấy buồn ngủ rồi trước đây cháu không như vậy già nhân nhân sau khi nói xong câu này lên thấy oán hận ngay bởi vì thầm phu nhân lại càng nhiệt tình hơn bà lại kể về kinh nghiệm mang thai tầm đắc của bà còn cả kinh nghiệm làm đẹp thậm chí còn hẹn già nhân nhân cùng đi spa nữa chưa đến thời gian một ngày mà bà thầm từ một phu nhân cao quý đức cao vọng trọng đã biến thành một bà lão lắm mồm rồi già nhân nhân cùng bà thầm đi xuống phòng ăn ở dưới nhà thì cô nhìn thấy trên bàn ăn bay miệng đủ các món. Lại một lần nữa, cô cảm thấy kiến thức của mình đúng lạ hẹp. Đồ ăn mà Tây Thừa gửi cho cô mấy ngày vừa rồi, so với đồ ăn ở thẩm gia đúng là vẫn còn tiết kiệm chán. Dù sao sức ăn của cô cũng không nhiều, lại thêm thời gian trước đây tích cực giảm cân. Lần này ăn một bát cháo, cô đã thấy no rồi. Món bánh tôm này mùi vị rất ngon, thí vương nhà chúng ta lớn lên ở Quảng Đông. Nếu cháu thích ăn điểm tâm Quảng Đông, thì thay nghề của thí vương là chuẩn nhất đấy. Giàn nhân nhân nhìn vào bánh tôm để trong đĩa quả thực rất bắt Cô đang chuẩn bị gắp một miếng Thì liền nghe thấy giọng của thầm danh thắng vang lên Chờ đã Hả thế này là định làm gì đây Vào lúc bà thầm đang định mở miệng hỏi Thì thầm danh thắng đã bình tĩnh nói Cha lại xem thay vụ có được ăn tôm không đã Ăn được Thím vương từ trong bếp đi xa Giọng sẵn sàng nói Tôi đã cha xem trong thời kế mang thai Không nên ăn gì rồi mới làm Tiên sinh cái này ông yên tâm đi Thẩm danh thắng Giàn nhân nhân lúc này mới yên tâm bỏ một miếng vào miệng. Sau so với lần trước, cô cùng bố mẹ đi du lịch và ăn ở thành phố Thầm Quyến thì mùi vị ngon hơn rất nhiều. Chỉ có điều là cô đã uống nửa cốc sữa, ăn thêm nửa bát cháo, bây giờ lại ăn thêm cái bánh tôm này. Thật sự là cô nuốt không nổi nữa rồi, không thể miếng cứng thêm được nữa, cô bỏ đôi đũa xuống. Nhìn thấy cô bỏ đũa xuống, đến cả ông cụ thầm cũng phải nhìn qua. Cả nhà họ thấy cô ăn nít đến vậy nên nghe hoặc. Chỉ có thiếm vương là trực tiếp hơn ba cần thận hỏi cô. Giản tiểu thư có phải đồ ăn sáng tôi làm không ngầu khẩu vị không? Cô muốn ăn gì thì cứ nói, tôi làm được cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện